còn điều không phải là đương thời mà đa phần đều là tuyệt mật thời cổ đại. Các nét văn hóa cổ xưa như bó quẻ, đoán điểm, dự ngôn, ám thị, cả đông lẫn tây đều được ghi chép lại. Nội dung và hình thức đa phần rất thần bí, khó hiểu. Trong số đó, con lòng cốt, xuất điển sớm nhất và thời ấn thương cũng chính là chữ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 Có khắc văn tử, phủ hiệu, cổ Được khai quật từ khắp mọi nơi Tùy thù gòm sắp xếp dễ dàng Nhưng để giải mã cả một hệ thống Những mật văn cổ đại Không cùng bước cảnh lịch sử Mà không có bất cứ tư liệu tham khảo nào Thật khó hơn liên trời Có khi chỉ một phủ hiệu đơn giản Đang ngốn mất vài tháng nghiên cứu khảo chứng Công việc gian khổ khô khăn này Sau một thời gian dài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 hoặc đồ kiểu tranh vẽ thì ca để hậu thế tự diễn giải ý nghĩa, cố tình không nói luôn kết quả. Kỹ thực loại hình này chính là cách thể hiện quan điểm truyền thống thời cổ đại, cổ nhân cho rằng u trầm vi diệu, thiên trì cơ dã, tạo hóa biến dịch, thiên trì lý dã, luận thiên lý ứng nhân khả dã, tiền thiên cơ dĩ hoặc nhân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 các thời lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần. Có vài lần nhân viên khảo cổ phát hiện ra những mộ cổ tương đối ít thổ đạo, còn bưng thầm từ bên trong ít nhiều cũng còn lại vài món đồ. Ai ngờ khi vào đến nơi, đây mộ đã bị đào lỗ chỗ như cái tổ ong. Thì ra dân chộm mộ thời xưa có thể quan sơn tầm táng, đào hầm thẳng tới địa cung tránh được đắp dày đa lớn trên đỉnh mộ phần. So với kinh nghiệm khi giới và phương pháp kế truyền mấy ngàn năm của dân chộm mộ thời xưa. Phương pháp khảo cổ ngày nay rõ ràng vụng về, lạc hậu và lễ mề hơn nhiều. Chuyện này làm giáo sư Tôn đau đầu nhức óc. Hận bọn trộm mộ đến tận xương tủy. Nhứt tên này, tư cổ chi kim cha truyền con nối. Đa mộ suốt mấy ngàn năm nay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 Xe nên rất nhiều mộ thất, phong cách quái dị. Bên trong cũng bố trí đồ các loại bễ dập, trong thành địa tiên còn đúc cả vách sắt màn bạc, đặn toàn cơ lâu, chất đầy vật khí quý báu trong sơn lăng các triều. Nếu nhìn bằng con mắt hiện đại, vị quan sơn thái bảo này có thể đã mắc phải một chứng thần kinh bất thường nào đó, giật có thể là một kẻ điên say mê phong thủy, lăng mộ bây dập thái quá, không biết vì động cơ gì mà suốt nửa đời người chỉ lo xoay trong mình một nhà bảo tàng mộ cổ như thế. Có truyền thuyết nói người này đã đào được một ngôi mộ tang lớn trong vùng, khai quật được long cốt quẻ đầu, biết được thiên cơ bên trong, từ đó trở đi tính tình thay đổi, cho nên mới xây thôn Điệt Tiên chôn giấu sự thật cho trăm năm sau. Còn nguyên nhân thực sự khiến ông ta xây dựng Quan Sơn Lăng thì chỉ mình ông biết mà thôi. Cuối đời nhà Minh, giặc cỏ Trương Hiến trùng dẫn đại binh tiến vào đất Xuyên. Ông ta mèn dẫn toàn bộ gia tộc trốn vào núi sâu, đem hết nam nữ, lão ấu trong tộc và nam thợ đào núi xây lăng, giật ngày trong mộ. Sau đó khởi động cơ quan thả đá chèn mộ.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 Sách sử còn ghi giặc cỏ vào sơn huyện địa để tìm kim thư ngọc phù và long cốt tiền thư dấu trong điệt tiền, không tìm được nên giết hại vạn người, đem xác lấp khề. Giặc có thể toan quần nông dân, muốn quật mộ Quan Sơn nhưng không tìm ra vị trí, bèn giết dân chúng địa phương để chú thần, sau đó đem xác lấp đầy hô rẫnh đan đạo.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 là không thể tìm ra. Người nói trong các ngành nghề truyền thống của Trung Quốc, đứng đầu chính là mô kim hiệu úy, Tình Thống Tầm Long Siêu Sơn, Vân Kim Định Huệ, Thuyền Quan Sơn Chỉ Mê của Quan Sơn Thái Bảo lại bắt nguồn từ cổ thuật được phái phát khi mô kim truyền lại từ thời hậu Hán, nên nắm rõ về phong thủy thanh ô hơn hết. Quan Sơn Thái Bảo Vốn là cao thủ trong nghề trộm mộ, làng mộ họ Sỹ chắc chắn trang bị những phương pháp chống trộm, người thường không thể nào tưởng tượng. Thậm chí ngay địa điểm chính xác cũng vô phương tìm kiếm. Có thể trăm ngàn năm nữa, câu đố về mộ cổ địa tiền vẫn chỉ là một truyền thuyết dân gian.